Tam An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Audio Hành Ngoại. Tam An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. À, rất là lâu rồi mới gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối và từ ngày hôm nay thì Tam An đã quay trở lại, hy vọng quý vị sẽ luôn đón chào và ủng hộ cho Tam An. Cảm ơn à, tất cả quý vị đã luôn mong chờ và comment ở những video mà Tâm An đọc truyện và thực sự là Tâm An rất vui rất là xúc động về tình cảm của quý vị dành cho Tâm An Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ tác giả lệ đặng Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng lắng nghe và để lại cảm nhận của mình dưới mỗi video cho Tâm An đọc với nhé Và Tâm An sẽ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này Đi ngày mai chúng ta được lắng nghe một bộ truyện mới, chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Ninh Vi chậm rãi tiến lại gần, vừa ngẩng mặt lên chưa kịp nhìn biểu cảm của Đặng Vinh, liền bị hắn kéo mạnh ôm vào người. Mặt rụi rụi vào mái tóc gợn xoăn của cô. Ninh Vy lúc này mới nhắc nhở hắn. Anh bảo là có chuyện muốn bàn với tôi có phải không? Có lẽ bởi vì hắn muốn đưa cô đi gặp mặt cô út của hắn và sau đó sẽ cùng cô kết hôn. Đáng tiếc mọi chuyện ập tới hắn rất khó nhọc để mà tiếp nhận. Đảng Vinh lúc này véo vào má sinh của cô. Em thôi việc ở lô đi. Ninh Vy trốn mắt kinh ngạc ngẫm nghĩ chắc là hắn có lý do của mình đã như em di sụp đổ hắn không còn thiết tha đầu tư vào ngành khác nữa và cô cũng không thể nào miễn cưỡng ép hắn. Cô gật gù. Hắn lại tiếp tục nói với cô. Tôi đã ấn định ngày đính hôn với Anna rồi. Những lời mà tôi sắp nói ra hy vọng là em có thể bình tĩnh và lắng nghe tôi. Ninh Vy nghe sống lưng chợt lạnh, theo bản năng muốn lập tức tạo khoảng cách với hắn. Cô lắc đầu và kích động. Vậy thì mối quan hệ mập mờ này, anh nên chấm dứt đi chứ? Không, không phải là anh chấm dứt, mà là chúng ta. Tôi tuyệt đối không dây dưa với người có gia đình. Em đừng mơ tửa. Tôi không bao giờ để em rời bỏ tôi. Tuyệt đối không bao giờ. Đảng Vinh siết chặt lấy khỉu tay của Ninh vi ánh mắt vô cùng lẫm liệt. Trước lời quà quyết này của hắn, Ninh vi bị kích động càng thêm tức giận. Hừ, anh lấy tư cách gì? Anh đã chọn lựa, gắn kết với Anna, thì không nên đẩy tôi vào cục diện dối xen này. Đừng nói đối tượng là Anna, cho dù anh đến với bất cứ cô gái nào khác, thì tôi cũng không bao giờ để bản thân tôi đánh mất tự tôn của mình. Đảng Vinh lúc này nhét một sớp tài liệu và đơn khởi kiện vào tay của Ninh Vi. Tôi không phải đang thương lượng với em. Em không có lựa chọn đâu. Ninh Vi chăm chú xem qua sớp tài liệu, cơ thể của cô hình như bị đông cứng, nước mắt của cô lặng lặng rơi xuống. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại muốn khởi kiện kỷ viễn? Anh đã hứa rồi cơ mà. Tôi chịu ở lại bên anh, anh buông tha cho tôi cơ mà. Bây giờ anh nhắm vào kỳ viễn, thì có khác gì là nhắm vào tôi? Anh đã không xong rồi, còn dư giả tâm tư đối phó với bọn tôi làm gì? Em biết lý do tại sao mà. Đảng Vinh quay mặt qua nhìn ánh trang sáng bên ngoài cửa sổ, đôi con người phủ một màu vàng ươm, chất chứa những muộn phiền, hắn nói chậm rãi Bằng cách này hay là cách khác, một khi tôi đã quyết định, Tôi rất khoát uy hiếp em tới cùng Em chống cự tôi Thì tôi lại càng quyết liệt với em Đừng có ép tôi phải làm ra điều gì Tồi tệ, hiểu chứ Chỉ cần là được bên cạnh em Giống như đêm nay Cùng em nấu cơm và tươi cười Tôi thực sự không muốn chia tay với em Ninh vi điên tiết bật khóc Cô không ngừng đánh mạnh vào người đạn vinh Nước mắt ngắn, nước mắt dài Thay phiên nhau chảy xuống Tại sao lại đối xử với tôi như thế Tại sao nhất định phải ép tôi trở thành người thứ ba Tại sao anh có thể trả đạp tôn nghiêm của tôi Hết lần này đến lần khác chứ Anh rõ ràng Là anh đối mặt với nhà Win và Anna Đó là giới hạn lớn nhất của tôi cơ mà Tôi không muốn dây dưa trong vòng xoáy Với những con người đó Kẹp ở giữa anh và Anna Tại sao nhất định phải dồn tôi vào bước đường này Ninh Vi ngồi xồm xuống sàn nhà Cô gục đầu và bật khóc Anh buông tha cho tôi đi Buông tha cho tôi đi Xung quanh anh thiếu gì đàn bà Anh ra đường vớ đạ một người Cũng tốt hơn cả tôi Anh cần gì chiêu đùa và hủy hoại tôi chứ Hận thủ của anh Không nên đặt trên người của tôi Tiếng khóc của Ninh Vi như vỡn vụn Khiến trái tim của Đặng Vinh đau thắt Hắn cay đắng Không thua gì cô Đặng Vinh khủy gối xuống, ôm lấy cơ thể đang run dày của cô, cảm giác từng tế bào bị kim đâm vào đau nhói. Ninh vi à, tôi không thể không có em được. Ninh vi nấc nghẹn từng đợt, lời lẽ muốn bật ra khỏi miệng cũng vô cùng khó khăn. Lòng ngực của cô cuộn trào, cô thực sự muốn môn Tôi, tôi không muốn chen chân vào hôn nhân của người khác. Anh làm ơn, hiểu cho tôi Ninh vi không ngừng nấc lên Như một đứa trẻ bị bắt nạt vô cùng ủy quất Đảng Vinh cực kỳ đau nhói Nhìn thấy cô như vậy Khóe mắt lại cay cay Chưa kết hôn Đâu gọi là chen chân chứ Em cho tôi là ích kỷ đi Nhưng mà một lần này thôi Ninh vi không ngừng lắc đầu Nước mắt đầm đìa phủ lấy cả gương mặt của cô Tại sao tôi lại không biết Đây là giới hạn chịu đựng của em chứ Tôi càng biết không nên ép em Đi vào trong hoàn cảnh này Nhưng tôi phải làm sao đây Ninh Vi Tôi thích em nhiều đến như vậy Lý trí bây giờ không còn nữa Em tưởng là tôi dễ chịu à Khi nhìn em trong trạng thái như bây giờ Khiến cho em bị chịu tổn thương Tôi làm gì Mà được dễ chịu chứ Tôi đưa ra quyết định này Hoàn toàn không phải là trò đùa Hay là bởi vì ham muốn đối với cơ thể của em Càng không phải oán hận mẹ muốn mang ra Để vầy vò tôi Không có người con gái nào thay thế được em Trong cuộc đời này Tôi hiểu rất rõ cảm tình của chúng ta Suốt 10 năm qua Tôi chưa từng muốn buông bỏ em Ninh vi ngước mặt lên Cảm xúc ngồn ngang Cùng với sự thống khổ bao trùm Cô hoàn toàn không tiếp nhận tình ý Mà Đặng Vinh đang nói với cô Tôi mất tất cả Tôi không muốn. Đến cả em, tôi cũng đánh mất. Cho tôi thêm thời gian đi. Cho tôi thêm thời gian có được không? Đặng Vinh rơi nước mắt rồi. Bàn tay chạm vào gương mặt khổ sở của Ninh Vi tự hận chính mình là quá tàn nhẫn với cô. Đối diện với anh và đoạn tình cảm này, tôi thấy mình hoàn toàn mất đi niềm kiêu hãnh. Đặng Vinh à, tôi hận anh. Đặng Vinh nhẹ nhàng thở dài, So với việc cô một mực giữ im lặng và chảy nước mắt, cô nói hận anh. Thế thì anh lại cảm thấy được an ủi, an ủi rất nhiều. Chính là cô không muốn phản kháng, cô đã ngầm thòa hiệp với anh rồi có phải không? Đặng vinh đỡ cô đứng dậy, muốn ôm cô thật chặt, muốn vĩnh viễn cùng cô không thể nào tách rời. Em muốn kiều hãnh sao? Đêm nay tôi cho em kiêu hãnh. Cả hai quân quyết lấy nhau không biết qua bao lâu. Hắn tựa như rất nhiều sức lực ham muốn cô không muốn rời. Làm lúc trong mơ hồ cô còn chạm vào giọt nước mắt của hắn. Biết hắn cũng đau lòng không kém trước quyết định làm cô tổn thương. Trong tiềm thức Ninh vi nhận ra chính mình đã thỏa hiệp và tha thứ cho hắn. Buổi sáng cô được hắn bế vào trong bồn tắm ngầm với nước ấm. Có mùi tinh dầu rất thơm và dễ chịu. Hắn ôm lấy cô Cẩn thận tắm cho cô. Hắn có vẻ tự trách khi thấy vài viết bầm tím lưu lại trên làn da trắng hồng của cô. Đặng Vinh nhìn bình minh ấm áp tựa đầu vào trán của cô thiểu thào đầy chân thành với cô. Ninh vi em có tin tôi không? Tôi làm gì có sự lựa chọn chứ? Không phải sao? Em tự hỏi con tim của mình thử xem em có lòng tin với tôi hay không? Ninh Vy khựng lại bờ vai trợt run Cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của hắn Cõi lòng giống như được dòng nước ấm Trong bồn sưởi ấm vậy Giống như Cô bị hương ngọc lan làm cho say xưa Cô nghe chính mình thốt ra Ừ Tôi tin Đặng Vinh ôm chặt lấy cô mỉm cười hạnh phúc Mấy ngày sau đó Đặng Vinh không trở về Để lại khoảng trống vô cùng lớn Trong lòng của Ninh Vy Hóa ra tình yêu bí mật chính là cảm giác này. Sự mất mắt đó, cho dù cô dùng trăm vạn lời yêu thương, cũng không thể nào bù đắp. Ninh Vy bàn giao công việc bê quách kết thúc các dự án với Luna đồng thời cũng lên kế hoạch chi tiết với kỳ viễn. Cô không muốn ngừng cộng tác với cậu ấy nhưng lại không thể nào thường xuyên đến công ty giải quyết các dự án kín cùng với kỳ viễn. Mặc dù cố gắng giấu kín Nhưng tin thức Đặng Vinh làm lễ đính hôn với Anna cuối cùng cũng đến được tai của Ninh Vi Ngày hôm đó cô như đánh mất linh hồn cơ thể như bị tê liệt chỉ nằm một chỗ trên chiếc ghế sofa để ngắm cảnh thành phố từ lúc trời sáng đến khi ngả tối lên đèn Cô không ăn được gì nước mắt cũng không còn mà chảy Nhưng mà cô thương tâm Cô buồn bã vô cùng Tất cả mọi thứ Đều muốn che lớp toàn bộ lý trí tỉnh táo của cô Bỗng cạch Ninh Vy giật mình Quay mặt nhìn xa cửa Nhìn bóng đen bước vào Cô suýt thì vỡ òa bật khóc Cô không dám tin Người vừa mới đính hôn xong Lại dám trở về đây tìm cô Đặng Vinh Sao anh lại về chứ Ninh Vy cố vở như không có chuyện gì Thoải mái hỏi một câu Đặng Vinh mở thêm đèn Ánh sáng nhanh chóng bao trùm lấy hai người Hắn lao tới ôm chầm lấy cô Xoay một vòng tròn Gầy đi rồi Hôm qua stylist Còn chê tôi mập cơ mà Đảng Vinh bật cười Hôn vào chóp mũi của cô Thu dọn vài món đồ cần thiết đi Tôi và em Bay sang quê trong đêm nay Ninh Vy nghe xong ngây người Anh vừa nói gì cơ Sao lại đến quê chứ Vừa hỏi xong Ninh Vy cảm thấy rất hối hận Đúng Hắn làm sao có thể dám công khai bên cạnh cô Sau khi đã đính hôn Làm sao dám để nhân tình lưu lại nhà riêng của hắn Và Anna có thể đến Bất cứ lúc nào Hiện thực vẫn là hiện thực Luôn rất biết cách làm cho cô đau lòng Gặm nhấm hết thầy sự tự tôn của cô Đặng Vinh nhèo mí mắt Rất chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt Đang hiện lên trên gương mặt Yêu kiểu của Ninh Vy Sao em lại sụ mặt chứ Ừ không có Nhất thời tôi chưa muốn đi xa Với cả Tôi không thích quay lại đó Nhưng em nói rằng Là em tin tôi mà Đặng Vinh nghiêng nghiêng mặt lườm ninh vi Ánh mắt chiếu tướng cô Thôi được rồi Cô không muốn làm khó cho hắn Và cũng không muốn làm khó chính mình Thôi được rồi Đi thì đi Sang cũng tốt, có thể hoài niệm thờ niên thiếu kiêu kỳ của cô và không cần chạm mặt với những người mà cô không muốn trông thấy. Đặng Vinh đứng từ xa nhìn Ninh Vi, ngồi thẫn thờ bên cạnh chiếc vali, lòng giả cũng không còn. Hắn xài bước thật nhanh, muốn thổ lộ hết lòng mình ra cho cô được nhẹ nhàng. Nhưng vừa trông thấy hắn, cô lại làm như không có chuyện gì, nhàn miệng cười rất tươi. Em đợi có lâu không? Chúng ta đến Bắc Island Sau đó sang quay nhé Nãy giờ tôi mua vài máy bay Ngày thường đều nhờ trợ lý làm mấy chuyện này Cho nên bây giờ tự thân làm Tôi loay hoay hơi lâu một chút Nhưng Tại sao tự dưng Anh lại muốn tôi Bắc Island chứ Đảng Vinh kiểm tra Giấy tờ tùy thân của mình Sau đó lại kêu Ninh Vi đưa hắn chiếc ví Tự hắn kiểm tra giúp cô thật kỹ càng Xem chừng là sắp đi làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Hắn và Ninh Vi trong vô thức, trao đổi ví của nhau. Đặng Vinh lục lọi một lúc, thì rút ra hai tấm danh thiếp, hiếu kỳ nhướng nhẹ chân mày. Chà chà, hãy cho con nghiêm trí, coi bộ xem chồng em lắm. Phải rất có thể diện lắm đây. Em có chuyên môn tốt, không có ý định thử sức ở môi trường chuyên nghiệp sao? Như bà Liên hay nói, tôi là kiểu người thị phi, Những chỗ làm việc đề cao tính khắt khe như vậy Thực sự Là không hợp với tôi Đảng Vinh không nhịn được bật cười Lúc này hắn ngồi khủy dưới chân ghế Ninh Vi đang ngồi Lúc ngước mặt lên Ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt điền trai cuốn hút Làm người qua đường nhìn đến say mê Ninh Vi càng không ngoại lệ Không phải là người thị phi Theo như tôi được biết Em chính là sao trổi hạng nặng đấy Đi đến đâu Là nơi đó tiêu tàn Đặng Vinh cười đến ngặt nghẽo Tựa như một đứa trẻ Tôi đang nghiêm túc xem xét đến trường hợp của chính mình Ninh vi hử lạnh Đẩy bà vai của hắn thêm một cái nữa Này này Đừng nói ra mấy lời tổn thương chứ Em hận tôi như vậy Bây giờ tôi bị em làm cho liên lụy Ít ra em còn có phần mát ruột mát gan Chỉ có tôi Là tổn thương nhất còn gì Đặng Vinh giống như rất là vui Không như những lời hắn vừa nói có chịu tổn thương gì, cứ như vậy cất chiếc ví của Ninh Vi vào trong túi áo khoác. Ninh Vi thấy hắn không có ý trả lại ví cho cô, thì cô hậm hực một trận, cũng lôi ví của hắn ra xem. Ninh Vi ngây giải ngón tay lướt qua tấm hình được kẹp trong ví. Trong hình dáng của một cô gái đang ngủ say trên bàn học, ánh nắng vàng ươm dọi vào, vẻ thiếu nữ trong trèo ngọt ngào lại xuất hiện. Vinh của 10 năm trước, cuối thấp người hôn trộm vào một bên gò má, nghiêng nghiêng của cô. Hẳn hôn cô từ bao giờ? Cô một chút cũng không có ấn tượng. Hẳn lưu giữ bức ảnh này bao lâu rồi, thực sự là trong suốt 10 năm vẫn giữ gìn tình yêu đơn thuần, thời niên thiếu đầy thơ mộng ấy. Đình Vy thở nhẹ một tiếng, bâng qua mở xem ngăn khác, không muốn hắn nhìn thấy điều cảm xúc động của cô lúc này. Cho đến khi... Sao trong ví của anh chỉ còn có bằng này tiền Anh phá sản thật rồi sao Đảng Vinh lấy lại chiếc ví và tờ tiền Tỏ ra vô cùng chân quý Cất vào ngăn túi ở trước ngực Cúi người kéo vali Xài bước tiến vào bên trong sân bay Ninh Vy vội vàng đuổi theo Ngước mắt lên chờ đợi hắn trả lời cô Lấy vợ thì đâu có cần Mang theo nhiều tiền chứ Đảng Vinh nhướng mày như có như không Miềm cười nói với cô Ninh Vi lại một lần nữa ngây người Một nỗi buồn man mát Nhanh chóng kéo đến Có phải hắn muốn nói tới chuyện Cưới được công chúa nhà Win Thì tiền tài địa vị Đã trở thành thứ yếu hay không Tất cả là vì Anna sao Cô ta đều sở hữu Nhà cao cửa rộng Gia sản tiêu mãi không hết Hắn làm rể nhà Win Thực sự chẳng khác nào Theo hoa trên gấm Nhưng mà hắn kiêu ngạo như vậy Đâu cần thiết nói ra câu ấy, bằng dáng vẻ tự tại như bây giờ chứ. Ai, lại còn nói với cô. Đình Vy im lặng bước đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không muốn bàn đến đề tài đó nữa. Đến Bắc Island, đón bầu không khí trong lành tươi mới, cảm giác khoan khoái đầy dễ chịu, Đình Vy cũng bớt ủ rũ hơn. Đặng Bình thì cô vẻ như không được vừa ý hắn, hắn quay sang nói với cô. Tôi có đặt may cho em mấy chiếc váy Ở chỗ hai nghệ nhân xứ quê Tiếc là phải đến đây trước Không thể cho em diện vào lúc này Chúng ta có đi dự tiệt bạt đi sao? Đặng Vinh không trả lời Vội vàng đưa Ninh Vi đến một cửa hàng thời trang cao cấp mang phong cách cổ điển Dặn dò Ninh Vi nhất định Phải chọn một bộ cánh màu trắng Ninh Vi nghĩ Là hắn dựa theo concept chủ đạo Của gia chủ đặt ra Cho nên rất thuận tình Chọn một chiếc váy trắng Cổ vuông, mang phong cách quý tộc, thập niên 80. Đặng Vinh rất ưng ý, nắm chặt lấy bàn tay của cô, xài bộ theo con đường nhỏ. Ninh Vi sợ mình vẫn còn chưa được chỉn chu, lấy chiếc gương nhỏ trang điểm ra xem, thực sự thấy không ổn, liền nói với Đảng Vinh. Tôi nghĩ nên giảm chút phấn che khuyết điểm. Này này, sao lại vội vã như vậy? Khu này không giống như chỗ có hoạt động giải trí. Anh có đi lầm đường không? Đảng Vinh nghe cô gọi dừng lại bước chân, đánh giá Ninh vi từ trên xuống dưới, vẻ mặt đều là sự yêu thích dành cho cô. Em như lúc này là tốt nhất, là xinh đẹp nhất. Ninh vi không nói thêm, mặc kệ hắn dắt cô đi vào khu vực văn phòng hành chính. Một người da trắng, có vẻ đã đợi chờ Đảng Vinh từ sớm. Nhìn thấy hắn đến liền tay bắt mặt mừng, sau đó quay sang nhìn Ninh vi bằng tất cả sự bàng hoàng. Vợ của anh đây sao? Cô ấy, quả thật rất xinh đẹp. Tôi muốn làm thủ tục thật nhanh chóng và thuận lợi. Cậu muốn kết hôn trong thời hạn bao lâu? Vinh này, cậu đừng nói là mang theo 2.000 bảng anh để đăng ký đấy chứ. Trong ví của tôi, chỉ có nửa bảng anh thôi. Thật tuyệt, một lão chồng tuyệt vời. Nghe hai người họ nói chuyện luyên thuyên mấy câu, Ninh vi lúc này mới sớm hiểu ra. Sở dĩ Đảng Vinh cùng cô đến Bắc ai Chính là muốn làm thủ tục đăng ký kết hôn Cô rất rõ Ở quốc gia này họ chỉ làm thủ tục kết hôn Và nói không đến vấn đề Giải quyết ly hôn Đặng Vinh và bạn của hắn đưa cô đi vào sâu Trong văn phòng đăng ký Làm rất nhiều thủ tục Và cuối cùng khi nhân viên hỏi hắn Về ấn định thời gian hôn nhân Hắn liền chọn mốc 100 năm Ninh vi bây giờ mới hiểu Vì sao hắn chỉ mang vòn vẹn nửa bảng anh Chính vì lệ phí cho cuộc hôn nhân càng ngắn ngủi, giá càng cao, mốc thấp nhất chỉ với nửa bằng anh, đương nhiên là trăm năm rồi. Trăm năm, đó là thời hạn làm cho bất kỳ cặp đôi yêu nhau đều cảm thấy mãn nguyện hạnh phúc, khiến Ninh vi rơi nước mắt đến mấy lần, không có cách nào kiềm chế được. Bởi vì đối với cô, quyết định này của hắn không chỉ màu hiểm còn đầy dãy thách thức. Hắn đã yêu cô đến mức ngốc ngách và bất chấp. Có đúng như vậy hay không? Đặng Vinh vẫn nắm chặt lấy tay của Ninh Vi xảy bước trên phố nhìn cô lau nước mắt hạnh phúc mà hắn không nhịn được cười. Hắn ngước lên nhìn bầu trời đám bồ câu bay vòng qua mấy trụ sở chính mang tới một khung cảnh thanh bình. Ninh Vi từ sau này chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa. Tôi sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay bởi vì chúng ta đã trải qua thực sự không dễ dàng mọi chuyện. Ninh vi sụt sùi bật khóc, đánh vào mu bàn tay của Đảng Vinh mấy cái, giận dỗi. Nếu như anh, đã có dự tính này, tại sao không nói với tôi từ sớm? Anh cứ để tôi giấu dĩ nhiều ngày như vậy, khóc đến sưng cả mắt. Giờ đây tươi cười, cũng không thể nào bù đắp được những ngày đau khổ kia. Tôi... tôi bắt đền anh đấy. Thế bây giờ em muốn tôi bắt đền gì nào Đặng Vinh cúi sát mặt mình về phía bờ môi của cô rất thật tình hỏi cô Đình Vy lấy tay tán nhẹ vào mặt của hắn một cái sau đó quay phát đi Đặng Vinh vội vàng đuổi theo cô giữ tay cô và đi chậm lại cùng với hắn tiến về phía thảm cỏ xanh mướt gần nhà thờ giáo hội Ai lần Tôi làm gì có dự tính sẵn chứ đêm đó trở về nhà chính là muốn nói lời chia tay với em Nghe câu trả lời này của Đặng Vinh Cô vô cùng kinh ngạc Chính vào lúc Em từ trong bếp nói vọng ra Bảo tôi thái củ giúp em Nghĩ tới sau này mỗi ngày đều như vậy Quay quần bên nhau Ăn bữa cơm Có mấy đứa trẻ chạy nhảy trong nhà Thì thực sự hạnh phúc biết bao nhiêu Và tôi nhận ra Thứ mình muốn vô cùng đơn giản Chỉ cần như vậy thôi Cũng như bây giờ Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn Nắm chặt tay em dạo phố Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm Tôi càng chắc chắn hơn Về sự quyết định của mình Đặng Vinh đặt tay vào sau gáy Ninh Vi Kéo sát cô ôm cô vào lòng mình Nụ cười kéo dài trên khóe môi Em để ý chuyện trở thành người thứ ba Như vậy sao Thế nên bây giờ cho em hợp pháp Trong vòng tay của tôi rồi Bây giờ em đừng giận dỗi tôi Bây giờ đổi ngược lại là Anna chen chân vào hôn nhân của chúng ta em còn không vừa ý sao Ninh Vy nghe xong nhéo mạnh vào ngực hắn nhẫn tâm cảnh tình anh diễu cợt Anna như vậy với tình khí của nó không biết khi điên tiết lên sẽ đáng sợ như thế nào đâu anh chưa từng chứng kiến sao ai bảo là cô ấy đi dành chồng với em chứ Đặng Vinh lại cười dường như là đang rất vui Ninh Vy hết nói nổi nhích ra khỏi vòng tay của hắn ánh mắt chiếu tướng anh không sợ nhà Win bị chọc giận sau đó sẽ trừng phạt anh sao họ một khi mà nhẫn tâm chuyện gì họ cũng có thể làm ra đấy Đảng Vinh nhướng nhẹ chân mày nói với cô có thể tồi tệ đến mức nào nào bất quá thì để em nuôi hôm đính hôn tôi và Anna từ chỗ kỳ viễn tôi mới biết được em giàu có tới mức độ nào Em dư sức lo cho tôi cả 100 năm ấy chứ. Đình Vy nghe xong làm mặt xấu mặt của cô hơi hất lên. Anh làm gì mà sống được 100 năm nữa chứ? Thì... ứng sang cả kiếp sau. Đặng Vinh đưa tay vén lọn tóc đung đưa trước gió của Ninh Vy ánh mắt vô cùng dịu dàng. Còn có cả kiếp sau sao? Đình Vy cũng mỉm cười bởi vì lời hắn nói đúng là thật dễ thương. Cô định quay mặt đi Thì sự nhớ lời hắn vừa nói có nhắc tới Kỳ Viễn, cô liền bàng hoàng gặng hỏi ngay. Kỳ Viễn tìm anh à? Rốt cuộc là hai người đã nói chuyện gì với nhau? Hắn sao? Khoe tài chính của hắn và em đấy, sau đó yêu cầu tôi trả tự do cho em. Đúng là cái đủ ngỡ ngẩn. Kỳ Viễn thực sự muốn anh buông tha cho em sao? Đã trao đổi tất cả những gì cậu ấy có có phải không? Đặng Vinh gật đầu. Còn như em vì hắn hy sinh không ăn uống đấy Phẩm chất con người của hắn Đúng thực là không tệ đâu Ninh Vy cảm động lắm Trong lòng cô xúc động vô cùng Trải qua nhiều sự việc Cô cũng đánh đổi rất nhiều Cô và Ký Viễn cùng nhau trưởng thành Ngày trước vì bảo vệ cho hắn Bị Anna gài chồng làm sổ sách giả Cô cũng bị ép thôi việc Ở cục kiểm toán Nếu ngay đến cả hắn Cũng đối xử tệ với cô Trên đời này cô còn lòng tin với ai chứ Ngọc Tuyền đã khiến cô đau rồi Thật may mắn kỳ viễn Không làm cho cô đau Anh đang trong tình cảnh nào rồi Mà còn trưng ra cái bộ mặt đắc ý như vậy chứ Còn em thì sao Một ngày tốt lành như vậy Cứ không ngừng hỏi Những câu chuyện dở hơi Để phá vỡ bầu không khí trong lành này Ninh vi phụng phiểu hai má Vừa muốn hé môi đáp lại Thì trông thấy đóa hoa phi thẳng về phía này ng Vinh đưa tay bắt trọn lấy dường như là thấy thú vị quan sát về mặt ngần ngơ của Ninh vi đằngng kia cô dâu vừa ném hoa cưới từ đằng sau hồ hơi quay mặt lại xem người bạn nào của mình vừa mới bắt được hoa cưới chỉ thấy cả đám con gái ngần ngơ nhìn về người đàn ông dáng dấp nồ trội đang đứng cạnh bạn gái chồng vô cùng sứng đôi cô dâu có vẻ không hề thất vọng Khi bị người lạ bắt trúng hoa cưới, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình vừa trao đi một niềm hạnh phúc. Đặng Vinh nhìn bó hoa, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh màu hồ phách của Ninh Vi. Anh hỏi cô một câu ngắn gọn. Em có muốn giống như họ hay không? Ninh Vi nhìn về cô dâu chú rể ở đằng kia, bị bao vây bởi các khách mời, họ mặc lễ phục màu trắng rất đẹp, dưới bầu trời trong veo và thằm cò xanh mướt tạo ra bức tranh hạnh phúc vô cùng viên mãn Ninh vi vô cùng xúc động Cô thầm áo ước một ngày sẽ khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi nắm tay người đàn ông cô yêu thương bước vào trong lễ đường nghe những lời chúc phúc của mọi người Nhưng thực tại không cho phép cô khao khát như vậy như vậy là ích kỷ Cô nhìn Đặng Vinh chân thành nói với hắn Ừ, em chưa muốn. Đặng Vinh gật đầu, sau đó bước lại chỗ các khách mời nữ, trao trà lại đó hoa vào tay của một cô gái trong số đó. Hắn mỉm cười và chúc mừng họ sớm tìm được hạnh phúc. Đặng Vinh và Ninh Vi cũng sớm quay lại quay như dự kiến từ trước. Dọc đường đi Đặng Vinh vẫn không ngừng quan sát biểu cảm của Ninh Vi, sợ nhìn thấy một tia mùi lòng nào đó đã xuất hiện trong đáy mắt của cô. Sao lại không muốn tổ chức hôn lễ chứ? Chỉ cần là những việc mà em muốn, tôi nhất định sẽ chiều theo em. Ngày thành hôn là khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ trong đời. Tôi muốn chúng ta phải trong trạng thái tốt nhất. Đón nhận lời chúc phúc của bạn bè thân thuộc. Thế tại sao mặt em cứ sụ ra chứ? Từ lúc ra sân bay tới giờ, chính vì vẻ mặt này làm tôi suốt ruột đấy. Tôi mới chọn đến Bắc Island trước, còn định tạo bất ngờ cho em. Nhưng mà em cứ ủng rũ, lòng dạ thế này lại không thấy vui có phải không? Sau này có em bé, nó xị mặt như em. Chắc là chọc chết tôi đấy. Này, anh vừa nói linh tinh cái gì thế à? Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp mà. Ninh vi không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cô lấy đồ che mắt kéo xuống, giả vờ thiếp đi. Chiếc xe tiến vào ngoài ô, những căn nhà sân vườn kiến trúc nan ná nhau bóng cây ngô đồng sợp lá, hầu như là che đi tất cả ánh nắng buổi trưa. Đình Vy lúc này đã bừng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Cô rất hiếu kỳ vì nghĩ điểm đến của họ nên là một khách sạn hay là hôm tây nào đó. Tại sao lại đến đây? Tôi mới mua một căn nhà trong này, môi trường khá tốt, vừa tu sửa xong, vừa bạn tiện nghi. Anh, anh mua nhà sao? Anh còn nhiều tiền như vậy sao? Đặng Vinh giống như tự ái, quắc mắt nhìn cô. Tôi chỉ mất quyền điều hành em gì thôi. Không phải là bị phá sản, như bà Liên kia, vẫn diêu dao đâu. Tôi... tôi thực sự không lo nổi, cho anh tận 100 năm đâu. Ôi giời, em lại dở hơi rồi đấy. Đến lượt đặng Vinh đeo kính dâm, giả vờ trở mắt, chỉ là Ninh Vy đâu dễ dàng tha cho hắn. Rốt cuộc là anh chủ tính cái gì ở CC Win... Tôi cũng trở thành vợ hợp pháp của anh rồi, có thể phân ưu với anh. Ai? Anh nên tận dụng một cô gái thông minh lém lỉnh như tôi chứ. Ừm. Em nói đúng là dễ nghe. Đặng Vinh gối tay lên trán lạnh nhạt đáp lại cô, mắt vẫn nhắm tịt, Ninh Vi lấy ngón tay trêu chọc lên chóp mũi cao thẳng của hắn, nghĩ rằng hắn sẽ mặc kệ cô, không ngờ rằng đang lúc không phòng bị, cô lại bị hắn giữ chặt ngón tay, nghịch ngợm cắn lấy một nhát. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt thâm thúy lườm cô. Em khỏi đau đầu với mấy con số, chuyện tâm chồng rau với Nam Tuấn là được rồi. Chiếc xe dừng lại, Đặng Vinh không chờ Ninh Vi có thêm câu hỏi nào nữa. Hắn vội vàng mở cửa xe và bước ra ngoài. Ninh Vi cũng hối hả vòng xuống cốp sau, phụ hắn và tài xế một tay, lấy hành lý đưa ra bên ngoài. Nam Tuấn sao? Tại sao lại còn có cả Nam Tuấn chứ? Đảng Vinh không vội trả lời cô, đi một mạch vào trong khuôn viên của căn biệt thự này, vừa đi qua chỗ bụi hoa, liền người được một mùi nướng cháy, hắn khựng lại một giây buông hành lý xuống, xông thẳng vào trong căn nhà. Đặng Vinh vừa chạy vào nhà, liền nhìn thấy căn bếp bị Nam Tuấn cậy tung lên, quản gia vào đầu bếp khó xử, đứng một bên nhìn hắn, tỏ ra điêu luyện, đào miếng thịt trên chảo, lửa cứ phần Phật lên cao, âm thanh vô cùng hãi hùng. Không nhìn được nữa Đặng Vinh lao thẳng vào bếp Níu lấy cổ áo của Nam Tuấn Kéo một mạch ra ngoài Này cái tên quỷ này Tôi bảo cậu đến làm vườn Không phải là quậy căn bếp của tôi Ui giời ơi thành ra như thế này Tôi nhấn mạnh Đây là không gian quan trọng nhất của hai vợ chồng tôi Cậu chọc điên tôi đi à? Ninh Vy vừa mới vào tới Nhìn thấy màn níu tay níu chân Cùng với lời lẽ phẫn nộ của Đặng Vinh Cô lập tức lao tới căn ngăn hai người họ cô bàng hoàng vô cùng không biết có chuyện gì đang xảy ra Đặng Vinh rất tức giận dọn dò quản gia dọn dẹp căn bếp sau đó cùng với đầu bếp làm những món trong menu hắn yêu cầu từ trước hắn quay sang lườm nguyết nam tuấn ừ mấy giống cải bị sâu ăn kia cậu thay thế chưa tôi thuê cậu làm vươn lương trả theo lương của CEO đấy cậu tốt nhất nên tập trung đúng chuyện của mình như cậu đã từng cam kết với tôi. Nình vì ngây người, có vẻ như cô bây giờ mới hiểu ra câu chuyện giữa hai người đàn ông. Mà không phải, đây là hai đứa trẻ to xác chứ không phải là hai người đàn ông. Nam tuấn hậm hực. Muốn nhìn thấy thành quả, thì xuống sau vườn mà nhìn. Cái củ cải đấy cũng nhô nhô lên rồi đấy nhá. Tôi có ý muốn là cho hai người thử tay nghề của tôi. Thế mà không ngờ. Này, hai người vừa mới cưới, mà tại sao lại nóng nầy như vậy? Đừng có như thế, mất vui. Bạn hãy trai lớn như vậy, mà không tính là hòa hoạn sao? Ninh Vi này, em xem chồng của em to tiếng như vậy với khách, đạo lý ở đâu chứ? Nam Tuấn không nói thêm, ngào người xuống ghế sofa, thờ hồng hộc đầy tước giận. Đảng Vinh không thèm đôi co với thằng bạn quái gở đi một mạch xuống vườn sau, kiểm tra thành quả, mà Nam Tuấn vừa nói Ninh vi cười tủm tìm không thể không an ủi Nam Tuấn Anh đừng giận lát nữa có quà ở Bắc Island cho anh đấy Vậy thì còn coi được Nói xong Ninh vi cũng chạy theo bóng lưng của Đảng Vinh Cô cũng muốn xem giao Nam Tuấn chồng sẽ được tốt như thế nào Nam Tuấn tỏ ra ủy oải cũng từ từ bước chân theo bọn họ Vườn sau rộng thanh thang chia ra nhiều ngăn riêng Việt trồng được sau ôn đới, tủ kính trồng cụ cải, có thể thấy được củ ở bên trong, luống bắp cải rau xanh cà chua và ớt chuông, một màu đỏ hồng bắt mắt xen lẫn, tận cùng vườn rau còn có một gốc táo đỏ. Vậy mà đã ra trái rồi, mấy giọt nước vẫn còn đọng lại, nhìn cứ tưởng là đồ họa cơ. Bên trái xây một căn nhà kính để trồng hoa, từ bên ngoài nhìn vào cứ như một khu vườn cổ tích. Ninh Vi vô cùng phấn khích, ôm trầm lấy Nam tuấn ai Thật là không nghĩ Anh lại còn có sở trường canh tác như thế này Em cảm ơn sự vất vả của anh nhiều ngày qua nhé Em thực sự rất thích Thích nhiều lắm Đặng Vinh chăm chú Vô cùng nhập tâm Đã không nhìn thấy thằng bạn thân của mình Vừa mới ôm eo Đình Vi và xoay một vòng tròn Đình Vi chạy xuống gốc táo Thích thú nhìn ngắm Đến cuối cùng cũng không nỡ Hái một trái xuống Nam tuần lúc này vô cùng đắc ý kể lại với cô. Đây là gốc táo của chủ nhà trước đó, lúc mới tới, cây táo tàn tạ lắm, tôi sợ nó chết khô nên nhờ kỹ sư nông nghiệp đến đây cứu vớt nó. À, đúng là không uổng công, tôi thuê cậu với một đống tiền. Đặng Minh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, sau đó anh nhìn dáng vẻ phấn khích của Ninh Vi, nụ cười cũng giãn ra đôi chút, dáng vẻ này chính là dáng vẻ của cô 10 năm trước đã thu hút hắn. Giờ đây coi như hắn đã tạo ra thành tựu mang chính con người của cô trở về. Nam Tuấn được khen nên vô cùng cao hứng vội vàng nắm lấy tay Ninh Vi kéo vào trong nhà kính. Cái này còn chưa là gì đâu. Nào, em vào đây mà xem. Lần này thì bị Đặng Vinh trông thấy rồi. Hắn lập tức tách bàn tay của Nam Tuấn ra khỏi tay của cô đổi ngược lại là hắn nắm tay cô bước vào. Bên trong ngập đầy các giống hoa lạ Nhưng chủ yếu vẫn là giống hoa Huệ Tây mà Ninh Vi từng rất yêu thích. Ninh Vi tựa như chết lặng, cảm động không nói nên câu. Nằm Tuấn thuyết giảng một chập, vẻ mặt lộ ra sự am hiểu, rơi vào mắt Đặng Vinh lại cứ giống như một tên lèo mép. Trong một thoáng Ninh Vi đứng ngây người, chỉ tay vào chậu hoa đằng trước. Sao lại có giống? Hoa loa kèn ở đây. Sao vậy? Không đẹp à? Anh thấy nó nở hoa lại cúi đầu, nhìn giống như một thiếu nữ. Nó thuộc giống của một loại hoa, được mệnh danh là hơi thầu của quỷ. Trong phần hoa có chứa một chất không mùi không vị. Khi hít phải con người, dễ mất đi tri rác, không còn biết gì. Ồ, em là chuyên gia hương liệu có khác. Nghe Nam Tuấn nói vậy, Đặng Vinh cho mày. Cảm thấy thứ hoa này không tốt, liền quay sang hỏi Ninh Vi vậy chắc chắn không có lợi cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh em vứt nó đi em biết tác hại của nó em tránh là được rồi đừng có phí tấm lòng của anh Nam Tuấn thật ra em rất thích dáng vẻ của hoa loa kèn này không được đâu tôi bảo vứt là vứt Đặng Vinh lườm Nam Tuấn một cái tỏ ra cực kỳ phê bình sau đó vội vàng quay vào trong nhà Nam Tuấn muốn đi theo ai ngờ liền bị Ninh Vi níu lấy gấu áo Anh Tuấn, em có chuyện này, muốn nói riêng với anh. Nam Tuấn nghe xong hơi kinh ngạc, dõi theo bóng lưng của Đặng Vinh, gật đầu một cái, chờ đợi lắng nghe lời Ninh Vi sắp nói. Anh nói cho em biết đi, lý do tại sao Đặng Vinh lại muốn chủ lại CCC, đó là gì? Nam Tuấn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với cô. Cậu ấy thấy có lỗi với cô út, để mất đi quyền điều hành của MG, Quật Ngã CC Win là quá sức với cậu ấy, cho nên cậu ấy chỉ muốn lấy lại những gì mà cô Út đã mất thôi, không mong cầu điều gì khác, và chuyện này có thể nói là khả thi trong một vài năm. Ninh Vi nghe xong gật đầu, cô quay mặt nhìn ra ngoài vườn rau, cô có thể hình dung được mong muốn đơn giản của hắn. Em có thể giúp anh ấy đạt được ý nguyện nhanh hơn. Đảng Vinh không muốn em dính đến sự cạnh tranh dối ghen này đâu. Ninh Vy à, ý tốt của em, vẫn là thôi đi. Em và anh ấy, bây giờ là người một nhà rồi. Anh ấy có thể chiều em làm mọi thứ. Em cũng muốn tương tự như vậy, chiều theo anh ấy. Biến mong muốn sớm trở thành hiện thực và cô út cũng xem như là người nhà của em. Vậy bây giờ, em dùng cách gì? Anh Tuấn này, Trong tay em có cổ phần của CC Win Nếu như chỉ cần lấy lại quyền điều hành Em có thể chuyển giao toàn bộ cho Đặng Vinh Vậy thì tỷ lệ phần trăm Lúc đó sẽ nhìn hơn Cục diện có thể thay đổi Nam Tuấn rất hồi hộp Không biết Ninh vi quyết định như vậy Có tốt hay không Đối với bản thân cô ấy Và cả Đặng Vinh nữa phu nhân Win Thương em như con gái Em làm vậy khác nào bán đứng bà ta Như vậy thực sự không tốt đâu Ninh Vi à Ninh Vi lúc này nhẹ nhàng nở một nụ cười trấn an ngược lại Nam Tuấn Đó cũng là cách Em muốn đoạn tuyệt mối quan hệ này Em và Đặng Vinh đã thành đôi rồi Với việc tổn thương Anna Em đã xem như bán đứng mẹ Coi như cho nhau sự giải thoát anh ạ Em nhận tình thương của mẹ như vậy Trước tới giờ Đều áp lực nặng nề vô cùng Nằm tuấn rơi vào trầm tư, không biết nên nói gì vào lúc này. Ninh Vi thì giống như chút được gánh nặng, đưa tay nâng niu nụ hoa ngọc lan. Lúc Đặng Vinh đưa ra quyết định, cũng không dễ dàng gì. Em bây giờ có quyết định của em, tuy rằng là có khó khăn đấy, nhưng mà hai người bọn em, nhất định, không thấy hối hận Bữa tiệc tịnh soạn được bày dọn ra chiếc bàn, đặt giữa các tủ kính trồng do xanh với cả nhà kính. Ba người loay hoay sắp xếp, thì nghe bên ngoài có khách tới. Trên tay người nọ ôm một bó hoa tulip màu vàng tiến tới giao vào tay Ninh Vi. Ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ninh Vi chờ hắn nói lời chúc gì đó dành cho cô, không ngờ lại không nghe thấy gì, một câu chào cũng không có. Dù gì cũng quen với tính khí quái gỡ này của hắn, cho nên Đặng Vinh và Ninh Vi đều không có gì ngạc nhiên. Cảm ơn anh, tôi đi cắm hoa vào lọ, các anh cứ ngồi trò chuyện với nhau. Quách ngồi xuống đối diện với Nam Tuấn nhìn thức ăn đặc sắc trên bàn thì quét mắt nhìn qua Đặng Vinh không thể không chào gia chủ Chúc mừng Đặng Vinh nâng lên ly thủy tinh đã rót rượu, làm động tác mời Nam Tuấn vào Quách đồng thời nâng chiếc ly, đưa ra trước mặt Ninh vi ôm bó hoa vào trong nhà kính bà nãy cô nhớ có trông thấy một lọ hoa ở trong này, cho nên cô mang bó hoa mà Quách tặng cho cô vào trong này để cắm Ngoài này ba người không ai nói với nhau câu nào. Cốt là bởi vì quách tâm tính thất thường, hiện tại cứ im thinh, không muốn nói chuyện. Hắn vậy mà đưa mắt quan sát căn nhà kính, quan sát bóng dáng chuyên tâm của Ninh Vi đang chăm chú cắm hoa. Nam Tuấn chống cầm, càng thật tình hơn, nhìn đến si ngốc. Đặng Vinh uống đến ngụm diệu thứ hai, vẫn trông thấy bộ dạng ngây ngẩn của hai thằng bạn thân, bực dọc, liền bộc lộ ra ngay. Nhưng còn chưa kịp mờ lời trách móc lại nghe thấy Nam Tuấn cảm thán một câu giọng điệu vô cùng luyến tiếc Đặng Vinh cậu đúng là có phúc cứ như vậy mà cướp đi mối tình đầu của chúng tôi Đặng Vinh hết nói nổi họ đâu chỉ không nề mặt hắn nhìn vợ hắn đến đầy si mê lời kiêng kỵ như vậy mà cũng không ngần ngại thốt ra Đặng Vinh lúc này hừ lạnh một tiếng Này Nam Tuấn Cậu nói thích nhất là bóng đá và làm vườn, và chưa từng nói thích Ninh Vi cơ mà. Tôi nói thích cô ấy thì cậu nhường cô ấy cho tôi à? Quách lúc này, thôi không nhìn Ninh Vi quay mặt qua nói chuyện với Đặng Vinh. Tôi không có gì để nói nhá. Đặng Vinh hơi ngây người, bọn họ tới đây có thực sự là đến chúc mừng cho hắn không? Tại sao hắn lại mang tình địch đến nhà ăn một bữa cơm thân mật cơ chứ? Khải chính đâu, sao còn chưa đến Trông thấy Ninh Vi Ôm một lọ hoa tươi cười bước vào Đặng Vinh liền đổi dòng Một câu hỏi tựa như rất nóng lòng Nam Tuấn đương nhiên là người trả lời rồi Hắn làm cho cô y tá Ở chỗ Hiển Mang thai Bây giờ lo làn kiếp Thê Nô rồi Đâu có rảnh mà bay sang tận đây Tốt số như vậy sao Đặng Vinh có vẻ sốc Lúc nói câu này Ánh mắt lại rơi trúng vẻ ngỡ ngàng của Ninh Vi Ninh Vi không để ý tới lời cảm thán của hắn, cô ngồi xuống ghế trải khăn lên đùi mình bốn người thấy nhàm chán cho nên dùng món trước, lắm lúc mới trò chuyện một vài câu lúc ăn uống xong Đặng Vinh nhận được một cuộc gọi đường dài cho nên anh lánh mặt nghe điện thoại Nam Tuấn thì xuống so vườn thăm thú, để lại chỗ này còn mỗi Ninh Vi và Quách có vẻ như người gọi đến chính là Anna. Ninh vi thở dài một tiếng, bắt đầu thu dọn bàn ăn. Quách cũng giúp cô một tay. Vì muốn có không gian riêng tư, nên Đặng Vinh sớm bảo quản ra vào đầu bếp ra về trước, cho nên chỗ chén bát khi nãy. Ninh vi bắt buộc phải xử trí. Quách gà lăng lắm, xếp bát đĩa vào máy rửa chén giúp cô, vẻ mặt nhập tâm đến mức kỳ dị. Ninh vi đứng bên này, lấy phần bát đĩa, đã được rửa sạch, dùng khăn lau khô, Cẩn thận xếp vào trong ngăn tủ Âm thanh trong nhà bếp Hầu như chỉ nghe được tiếng nước chảy Ninh vi thấy lúc này Chính là một cơ hội tốt Vì dù sao đi nữa Cô không biết bao giờ mới gặp lại Quách Cho nên cô mạnh dạn nói ra Vấn đề chăn chờ của cô Anh Quách này Tôi có thể nhờ và anh được không Quách khượng lại Động tác lưng chừng góc mặt hơi nghiêng qua một bên Giống như đang chờ Ninh vi nói tiếp Hy vọng anh có thể cùng tôi vĩnh viễn giữ bí mật đó. Anh hiểu lời tôi nói. Có phải không? Ninh Vy muốn nhắc đến đêm cuối cùng trước khi cô rời khỏi xứ quê cùng với một người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ. Giờ đây cô có thể chứng thực người đó chính là Quếch. Với bản tính chiếm hữu của Đảng Vinh mối quan hệ thân thiết với Quếch cô không có cách nào dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Ít ra Thì bây giờ cô mới lấy hết can đảm Để thương lượng với Quách Em muốn nói tới chuyện xảy ra trên chiếc xe của tôi Ở hộp đêm hôm đó sao Quách chợt nói từ cách vô cùng thản nhiên Thực sự là dọa sợ Ninh Vi phát khiếp Ninh Vi lùi về sau một bước Bàn tay trống xuống cạnh bàn Cô căng thẳng đến bờ môi run dày Cô thực sự không ngờ Quách lại mạnh miệng nói trắng ra như vậy hầu như là muốn đẩy cô vào hố sâu vạn trường. Giờ đây cô cảm thấy hối hận bởi vì đã nhắc lại chuyện cũ này với hắn. Quách tỏ ra không để ý đến sắc mặt khác thường của cô. Tranh thủ mang hết bát đĩa vào máy rửa bát. Hắn lau tay, sau đó mới quay sang chăm chú, nhìn vào đôi mắt của cô. Ninh Vy này, em nhận nhầm người rồi. Người đêm đó không phải là tôi. Anh nói sao? Không phải là anh á? Quách gật đầu, chiếc xe của hắn Chiếc mặt nạ bị cướp Cũng là của hắn Chỉ tiếc là Em ngớ ngẩn đến như vậy sao Tôi đâu có giỏi tiếng Pháp Giọng nói mềm mại, tình tứ như vậy Không phải là tôi Vậy, vậy người đó Người đó là ai Quách đưa mắt nhìn về phía vườn sau Ích kỷ không muốn trả lời cô Ninh Vy không rõ Xúc động của mình lúc này là như thế nào Nhưng khi biết người đó chính là Đặng Vinh, cô vừa nhẹ nhàng buông lòng lại vừa xúc động cuộn trào. Quách nâng chiếc ly pha lê lên để ngắm ghia. Che dấu ánh mắt có thể quá phận, luyến tiếc dành cho vợ bạn. Hắn nói như thì thầm với cô. Tôi còn có bí mật này rất hay ho. Muốn nói cho em biết. Nình đi ngẩn người như một con ngốc, không bắt kịp ý trong câu nói của Quách. Các người nói tiếng Pháp phong tình kia của em ngày trước chính là người đã lấy điều chế hương liệu của tôi để làm luận văn tốt nghiệp. Là luận văn khiến cho em vô cùng ngưỡng mộ. Anh nói gì? Hoàng Phong trộm ý tưởng của anh sao? Ừ. Tôi khi đó có rất nhiều điều. Nên tôi không muốn so đo với một đứa trẻ bởi vì muốn lấy lòng con gái mà giờ trò. Nhưng hiện tại Hắn lại ngang nhiên, dùng chế tắc của tôi viết thành sách, còn tung hoành một loạt tinh dầu thơm ra thị trường để hoạt động thương mại. Ninh Vy nghe xong nhú chặt chân mày, lấy làm lạ vì sự nhiệt tình tiết lộ này của Quách. Không đợi cô hỏi cho rõ, Quách lại tự giác nói ngay. Và tôi, tôi sẽ khởi kiện hắn. Em thông minh như vậy, em hãy biết tận dụng triệt để tin tức này đi. Ninh Vy nhướng mày thật tình là chiêm nghiệm ý tốt này Ngày hôm sau Quách và Đảng Vinh cùng chuyến bay về lại Đà Nẵng ra đón họ không ai khác chính là Anna Quách mặc kệ hai người bọn họ anh kéo vali đi lùi về phía sau nhưng đi được một lúc thì Đảng Vinh lại ra tới bệ đường ngồi vào trong xe ngược lại Anna đi chậm dần từng bước chân dường như là muốn đợi Quách đi cùng Quách lạnh nhạt chiêu tướng Cô Anna muốn nói gì Nói mau đi. Anna hơi sượng, đè thấp âm giọng xuống. Tôi muốn mua toàn bộ ý tưởng điều chế hương liệu của anh. Anh ra giá đi. Tiền không phải là vấn đề. Quách hoàn toàn không bất ngờ. <cười> cô ngốc như vậy. Cô hiểu gì về tinh túy trong hương liệu của tôi điều chế mà cô muốn mua chứ? Tôi biết từ chỗ hoàng lễ, anh có một loại tinh dầu vô cùng thú vị vậy là cô muốn dùng nó trên người của Đặng Vinh sao Anna một lần nữa bị lời của Quách làm cho cứng đờ biểu cảm suýt thì không chống đỡ bởi vì hắn quá là thẳng tính đối với cô ta thẳng tính tới độ nhàm chán không vòng vo, Quách đặt lọ thủy tinh nhỏ từng bị dùng dờ giang đặt vào trong lòng bàn tay của Anna ánh mắt chỉ duy nhất dành cho cô à một sự lạnh lùng Anna có vẻ căng thẳng Không ngờ Quách lấy dễ dàng giao ra như vậy, có chút nằm ngoài dự liệu, cô ta lo ngại. Anh, anh rốt cuộc, là loại người gì chứ? Không biết hắn rừng rưng thành tích hay thực sự là kẻ có lòng dạ thâm trầm? Quách cười khinh khỉnh, sau đó đi lách qua bà vai của Anna thật mạnh, chỉ bỏ lại một câu đầy khiêu khích. Là loại người, sẽ làm cho cô thấy thất vọng. Đặng Vinh bị sốc nhiệt về tới chưa nghỉ ngơi liền bị Anna bắt đi xã giao tham dự hai bạt ti liên tiếp hắn mệt mỏi vô cùng phải uống thuốc hạ sốt lúc về đến căn hộ vô cùng ề oài Anna cũng nhiệt tình tiễn hắn lên tận nhà sau đó không muốn về lưu lại để uống tách trà xanh Đặng Vinh thực sự ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc làm cho cơ thể bị cơn buồn ngủ tra tấn cả người tê giải không kể sự đời lăn đùng ra ngủ Anna bây giờ mới được dịp cô à tự do đi lại trong căn nhà của Đảng Vinh quan sát nơi hắn sống tâm tình của cô à cảm thấy vô cùng phấn khích cô ta đi ra lan can hóng gió uống hết tách trà đọc gần nửa cuốn sách xác định Đảng Vinh đã ngủ đủ lâu cô à liền hướng về phía căn phòng ngủ của hắn và bước vào bên trong Hương thơm dịu ngọt vấn quanh khiến Anna say đắm, cảm nhận rõ rệt tình yêu của mình dành cho người đàn ông này. Cô à biết, sự hắn và cô à có khoảng cách, cho nên lần này cô ta hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn thu phục hắn và cũng muốn cho Linh Vi phải hoàn toàn chiết tâm. Anna cởi xuống chiếc áo tràng khoác ngoài của bố lễ phục để lộ ra bờ vai mảnh khảnh và xương quay xanh quyến rũ. Cô à cúi sát người, Hôn vào vầng trán rộng của Đặng Vinh, từng ngón tay đan vào trong tóc của hắn. "Ninh Vi à, Ninh Vi." Anna nghe được hoàn toàn bị đóng băng, cô à kinh ngạc nhìn hắn, muốn xác thực hắn tỉnh hay là đang mơ. Nhưng lúc cô à dẹp bỏ tự ái của mình, muốn chạm bờ môi của hắn, hai tiếng "Ninh Vi" lại tiếp tục một lần nữa được phát ra. Anna một đời kiêu ngạo Không thể nào thuyết phục chính mình dẹp bò kiêu hãnh làm kẻ thế thân, mà còn là thế thân của Ninh Vi, người con gái mà cả cuộc đời này cô ả oán hận. Anna nhìn thấy nước mắt của mình rơi xuống trước gò má của Đặng Vinh. Tâm tư của cô ta nguội lạnh, cô ta ngồi thẳng dậy tách khỏi cơ thể của mình đang dựa sát với Đặng Vinh. Cô ta dứt khoát trượt xuống giường và bước đi rời khỏi nơi ngột ngạt này. Đặng Vinh mở bừng hai mắt, nhìn cánh cửa chưa kịp đóng lại, có thể thấy người con gái đó chuyến này không còn kỳ vọng vào tình ý của hắn nữa, hoàn toàn hết hy vọng. Long thành 4 năm sau, chiếc váy cưới trắng ngà tinh khôi trong tủ kính được mang lên sân khấu, ngọn đèn trùm dọi thẳng xuống, biến những viên đá pha lê đính kết linh động. Phát ra đủ loại màu sắc ly ti Mê hoặc lòng người Giá khởi điểm là 100 triệu Mỗi lần đưa tay Là 20 triệu Chiếc váy cưới được công chúa Na Uy thiết kế Và diện mặc một lần trong ngày trọng đại MC bắt đầu thuyết minh Quá trình kỳ công tạo thành Cùng câu chuyện ý nghĩa bên trong đó bài bản tên Đã được đưa lên Rất sôi nổi ra giá Ô Dyson Đưa ra mức giá là 700 triệu Có ai đưa ra mức giá cao hơn không? Tập đoàn K.A. Ngọc Tuyển Đưa ra mức giá 720 triệu Có ai đưa ra mức giá cao hơn không ạ? Ninh đi nhèo nhèo mắt Nhìn về chỗ Hoàng Phong và Ngọc Tuyển Đang ngồi cạnh nhau Khỏe môi trong vô thức cong lên Đại đưa ra mức giá 1 tỷ Giá 1 tỷ Có ai trả cao hơn hay không? 1 tỷ 2 Ngọc Tuyển không kìm được Đưa tay lên và tự nêu giá Ninh vi chồng ngâm vài giây Rất dễ nhìn ra Ngọc Tuyền Có ý đối đầu Đây là loại đối kháng gì chứ Thật là quá bốc đồng trẻ con Ninh vi đưa tay lên Em xin ngầm hiểu ý Là tăng lên 20 triệu Bên này Hoàng Phong lo lắng Ở trong lòng Không biết căn ngăn Ngọc Tuyền như thế nào cho đúng Bạn tính phụ nữ thích hơn thua Anh ta càng góp lời khuyên Cô ta không chừng Lại càng quá khích Hội trường được một fan ồn ào và náo nhiệt có lẽ bởi vì màn đấu giá diễn ra quá đỗi kịch tính rõ ràng chỉ là một chiếc váy cưới vài người trong giới mộ điệu muốn lấy tiếng mới có lòng mua về ai lại nhất thiết phải cạnh tranh đưa ra giá cao làm cái gì chứ chiếc vai cưới được MC thông báo đã lên đến mức 1 tỷ rưỡi Hoàng Phong nóng lòng như lửa đốt bị Ngọc Tuyền nhìn chúng tâm sự liền khó dễ nói ngay Em đang cố nâng giá trước váy sao?" Ngọc Tiên nhún vai, rất đắc ý, tay đưa lên cao và cất giọng. "1 tỷ 6. 1 tỷ 8." Đó là giọng thanh thoát của Ninh Vi, gương mặt của cô lúc này khá trầm tĩnh, không giống như vì mức giá đẩy lên cao mà có chút hoang mang dối rắm. Ngọc Tiên nhìn qua có chút không vui, thần thái này vẫn còn tự cao tự đại lắm. Dyson đấu giá 1 tỷ 8. Còn ai đưa ra mức giá cao hơn không ạ? Ok. Một tỷ tám lần thứ nhất. Một tỷ tám lần thứ hai. 2 tỷ! Ngọc Tuyền lại tiếp tục cất tiếng. Ngạo Nghĩ liếc mắt nhìn sang Ninh vi Hậu trường như muốn bỡ tung vì sự phấn khích, bàn luận đến mức sôi nổi. Ngọc Tuyền vô cùng hứng thú. Điều cô mong muốn chính là cục diện như vậy. Không chỉ đơn giản ý đồ nâng giá trước váy, mà nhân đây... Cô ta còn muốn mọi người chú ý đến cái tên Dyson. Đêm nay Ngọc Tuyền xác định là Ninh Vi đã đi chui nhờ con hệ bạn bè mà tham gia tiệc rượu của giới trước Long Thành. Hiện tại còn dám công khai lấy danh nghĩa cá nhân để đấu giá, ngồi chiếm trẻ ở hàng ghế VIP. Chuyện bị phơi bày, không lo no là không có kịch hay để xem. Em đừng có ham vui, mà vung tay quá lố. Đình Vi không phải là người bàn tính hiếu thắng, cô ấy sớm buông tay, thì giá bị đẩy cao, còn không phải là do em hưởng chọn sao? Nhưng đợi Ngọc Tuyền hiểu ra lời cảnh tình của Hoàng Phong thì tiếng MC trên bục đã hùng hồn chốt giá. 2 tỷ lần thứ nhất. Hai tỷ lần thứ hai. Hai tỷ lần thứ ba. Thành giá. MC gõ búa mạnh ba cái, xác định. Lợt đấu giá đã thành công Ngọc Tuyền hoàn toàn tái mặt Cô à cần chiếc váy cũ kỹ đó Để làm cái gì chứ Đúng là chết tiệt kia gần đây biến cố không ngừng Kinh doanh không thuận lợi Trước đó Ngọc Tuyền tiêu hao không ít tiền Vào việc quảng bá thương hiệu Ở trong Nam Tài trợ gây quỹ từ thiện Bây giờ cô ta vung tiền quá tay vào chuyện vớ vẩn Biết chừng lại bị các cổ đông lên án chề trách Còn có cha cô Một đời keo kiệt Chính vì chuyện này chưa chắc đã để cô ta được yên. Một chàng pháo tay kéo dài như vô tận. Chúc mừng Ngọc Tuyền mua được chiếc váy cưới. Còn không biết có phải đang châm biếm, cô ta nông cạn hay không. Khiến nụ cười trên môi của cô ta sớm đã thành méo mó. Ninh vi rời khỏi bàn tiệc thì đi dạo một vòng ở hội trường chào hỏi vài người quen. Đột nhiên có một người đi tới, ánh mắt chăm chú rõ nhìn cô. Ninh Vi cảm thấy mất tự nhiên liền tách ra khỏi mọi người đi về quầy buffet. Ninh Vi này, tiếng Pháp của em nay đã tốt hơn trước rất nhiều. Uh -huh. Hắn mỗi ngày thù thỉ bên tay em bằng tiếng Pháp chứ gì. Hoàng Phong không bận tâm đến lời nhắc nhở của Ninh Vi, chỉ cười cợt một tiếng không biết cười Ninh Vi hay đang cười chính mình. Đáng tiếc, cô không có lòng dạ nào để tâm tình với Hoàng Phong. Ninh Vy quay lưng muốn rời đi Em quay về đây Là muốn trả thù anh và tuyển sao Huấn ra vào học viện huân y thảo Cũng rơi vào tay của em rồi Em ngay cả thể diện cuối cùng của anh Cũng muốn tước đi có phải không Hoàng Phong nói ra lời này bạn lần yếu đuối Cũng chính là đang cầu xin cô Buồn tha cho hai người họ Thương trường chính là như vậy Không cho phép anh yếu đuối Ninh Vy lắc đầu không muốn nhiều lời với Hoàng Phong lúc cô muốn quay lưng rời đi thì bị một nhóm người lấn tới cản lại bước chân của cô mặc dù nhóm người này diện mặc vét nhưng không khó nhận ra họ công tác báo chí Ninh Vy dè chừng trao mày và lườm họ kế tiếp một loạt câu hỏi dồn dập áp đảo cô Ninh Vy suýt nữa thì choáng váng Ninh Vy cho dù bọc trên người chiếc vỏ cứng cáp hoàn hảo Nhưng tổn thương thời niên thiếu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Thời điểm anh trai của Uyển Nhi bị cô từ chối tình cảm, bệnh tâm lý bọc phát. Hắn liền nhảy lầu trước mặt cô. Ninh vi bị bùa vây bởi những lời miệt thị chỉ trích. Sự xuất hiện của Anna lại đẩy cô vào hố đen nặng nề. Ninh vi phải trị liệu tâm lý suốt thời gian dài. Lúc sàng pháp tìm mẹ ruột, cô thêm một lần nữa, tiếp nhật một loạt cố sốc. Cô mất đi một phần ký ức. Ngay đến chính mình cũng không hề hay biết Cho nên cô mới nhẫn tâm quên đi sự tồn tại của Đặng Vinh Quên đi nỗi khổ mà cô gây ra cho hắn Sợ đây tuy rằng cô bình ổn trở lại Nhớ lại chuyện cũ đã qua Nhưng bị đám đông vây lấy tạo ra áp lực lớn Cô vẫn không có cách nào kiểm soát được chính mình Rơi vào sự hoàng loạn bí mật căn bệnh của cô Ngoại trừ Đặng Vinh biết thì còn có cả Ngọc Tuyền từng là người bạn thân thiết với cô. Không khó để nhận ra, chuyện này chính là do cô ta giản xếp. Dyson theo như chúng tôi nhận thông tin và danh sách, không có tên cô trong dàn khách mời Betty. Cô bắn hãy quyết ý đấu giá, là muốn nâng tên tuổi cá nhân. Cô không phải là bỏ tiền mua thiệp mời chứ. Đêm tiệc của quan chức và cán bộ các ngành, an ninh trọng yếu, Hành vi của cô cổ suý cho quan liêu vượt quyền. Hoàng phòng bên cạnh một phen lạnh sống lưng. Chuyện này làm sao lại thành ra như vậy? Ninh vi gặp rắc rối thật rồi. Một vài người hơi tiến lại gần bàn tán. Máy ảnh và máy quay đồng thời mở lên nhắm thẳng vào Ninh vi Ninh vi lấy tay che lại ánh sáng đèn flash nổi cơn giận dữ. Tắt máy đi! Bạn nãy cố ý tranh giành đấu giá như sợ không ai biết mình có một người, ban lãnh. Đúng lý, cô ấy còn không thể nào tham gia đống giá được đâu. Ngọng tuyển đi tới, châm dầu vào lửa. Mọi người xôn xao nghị luận, đàm phóng viên được nước lấn tới, không ngừng đặt câu hỏi cho Ninh Vi. Ninh Vi bị ép sát tâm tình của cô càng bất ổn, cô bị va chạm, chân đứng không vững. Trong lúc sơ ý, làm vỡ ly rượu thủy tinh trong tay. Âm thanh vỡ vụn băng lên chói tay, mọi người hơi im ắng, Hoàng Phong vội vàng kéo Ninh Vi về phía mình, muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng tránh được vài bước, lại tiếp tục bị vây. Tắt máy đi, đây là cái chợ sao? Hoàng Phong gạt tay một tên, đang nhắm máy ảnh hướng tới, bực bội và quát lớn. Vài người vì lời cảnh cáo, mà thực sự bỏ máy ảnh xuống. Bao nhiêu doanh nghiệp lớn, đang chờ đơn xét duyệt còn bị phớt lở doanh nghiệp. <cười> còn cô doanh nghiệp của cô tên là gì Ngọc Quyền lúc này quyết ý không buông Hoàng Phong từ trong đám đông rất không khách khí trừng mắt với cô ta Đình vi siết chặt nắm tay vẫn không thể nào nói thành câu Tất cả dừng lại đi Một giọng nói trầm ấm vang lên vài người chú ý tới xoay lưng lại một phen ngỡ ngàng sau đó vô tình dạt ra thành hai hàng để người đó có thể được ung dung tiến tới Rất nhiều người nhận ra anh ta Còn khe khẽ cúi đầu chào hỏi Ninh vi lúc này hít thở thật sâu Cô cất tiếng gọi Người đàn ông đang bước tới Anh à Cô không muốn anh ấy tiến lại đây với cô Bởi vì thị phi đứng chung một chỗ Nghiêm trí lúc này hất cầm Vẻ mặt đầy khó chịu Tôi đăng ký cho em gái tham sự buổi tiệc Làm sai quấy Làm càn lắm hay sao Tôi không tham gia đấu giá Nhưng số bàn cho em gái tôi Chính là vượt quyền hay sao Một vài người có chức trách tiến tới Làm lành ngỡ dối Không khí căng thẳng hòa hoãn trở lại Sau đó lại quay sang chào hỏi Ninh Vi Nhóm này tàn ra Lại có một nhóm vô cùng hào hứng Lui tới Còn Hoàng Phong bị đẩy ra xa với Ninh Vi Lúc nào không hay Và cũng không ai chú ý Đến anh ta nữa Anna ven váy đi vội tới chỗ khác Chàng lấy cánh tay của nghiêm chí vẫn như bao lần chạm mặt khác không niềm nở cũng không lạnh nhạt nhìn Ninh Vi một cái rồi thôi. Nghiêm chí an ủi Ninh Vi vài câu thì cùng Anna đến khu vực khác xem ra vô cùng bận rộn. Ninh Vi giấu lại tiếng thở dài. Đúng vậy. Anna và anh trai cùng cha của Ninh Vi đã kết hôn. Thượng đế thật biết cách an bài bằng cách diệu kỳ nào đó vẫn muốn duy trì mối quan hệ Chỉ em gái giữa cô và Anna. Tựa như chưa từng có định tách rời duyên phận này của hai người bọn họ. Càng giống như muốn nhắc nhở định mệnh sắp xếp như thế. Không phải muốn né tránh là né tránh được. Ngọc Tuyền phía này bị Hoàng Phong kéo tay vào một góc hành lang khuất người buồn bực một phen cuối cùng cũng lườm cô ta chê trách. Em hành xử như vậy thực sự mất tư cách. Hoàng Phong Thái độ này của anh là gì Anh bênh vực cô ta sao Đúng, đúng Thế chẳng nhẽ bênh vực người có lòng dạ rắn độc Mưu hèn kế bẩn như cô sao Bộng bốp bộ, Ngọc Tuyền điên tiết Tát thật mạnh vào mặt của Hoàng Phong Anh vô rộ Để mất huấn gia Và học viện huấn y thảo vào tay của cô ta Còn nói lời không có ý chí Anh ra ngoài gối đầu khép nép Còn bắt tôi chịu chung với anh sao Anh thì tốt đẹp chỗ nào Tôi đúng là nhìn nhầm anh Hoàng Phòng bị xúc phạm càng phẫn nộ hắn bấu vào bà vai của Ngọc Tuyền layy mạnh từ mắt đò ngầu tôi chọn cô thực sự là một sai lầm sao cứ phải kể về sự đồ vỡ của người khác mà không nhắc chút nào tới hạnh phúc của Ninh vi Đặng Vinh hắn đang bận trông trẻ quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 cũng chính là tập cuối của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ một tác phẩm được viết bởi tác giả Lệ Đằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện thì cô gái tên là Ninh Vi của chúng ta cũng tìm được hạnh phúc bên cạnh Đạng Vinh và luôn luôn yêu thương chăm sóc cho người đàn ông này bởi vì cô đã hoàn toàn nhớ lại những gì xảy ra với Đạng Vinh trong 10 năm trước. Vậy là chúng ta đã có một cái kết vô cùng tốt đẹp đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai với một bộ chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ chuyện mới nào nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.